t r ư ớ c 106, độc tý bạch nhãn huynh đệ hỉ a s i h ỉ già xì、si. mơ dịch thần cánh tay phải đem hết toàn lực về phía trước đập một cái kỳ bạ lang nha rốt cuộc dừng lại dịch thần trên tay lôi quăng cũng đã biến mất hai người thân thể đồng thời bị to lớn lực lượng bắn ngược đánh bay ra đi cơ hội bắt quái lục thập tứ trưởng đi qua bạch nhãn quan sát được dịch thần kẽ hở khi ủ gạ viết kém lấn người mà lên hai tay hóa thành mạng ẻn trưởng ảnh mang theo đánh xuyên qua kinh mạch trả cờ dạ đánh ra sáu mươi tư trưởng người này không có sao chứ mẹ tợ rủ mỹ có chút lo lắng nếu như thủ đoạn đều xuất hiện dịch thần đối mặt tạm rẽm xỉ bị ba người bọn họ vây công mẹ tợ rủ mỹ phải không lo lắng chờ đúng là ngươi ở giữa không trung dịch thần đ ỗ n g nhiên xoay người lại tay phải năm ngón tay l o n g lánh lôi quang đập tới không còn kịp rồi viết hướng nhật kém gân xanh đều nhô ra bạch nhãn toát ra vẻ kinh hoàng lúc này hắn phải đổi chiêu đã tới không kịp chỉ có thể lấy b ắ t q u á i lục thập tứ trưởng cùng dịch thần lôi đình ngũ chỉ xuống đụng nhau cùng một chỗ d â m d â m d â m dịch thần lóng lánh lôi đình năm ngón tay trong nháy mắt đem viết hướng nhật kém một cánh tay cào xuống nhưng hỉ ủ gạ hỉ dạ xì một cánh tay khác lại đánh ra rất nhiều trưởng đánh vào dịch thần thân bên trên một không hai người đều là lấy thương đổi thương cùng nhau bay rớt ra ngoài a hỉ ù gạ viết kém têu t h ẳ n g một tiếng hắn không chỉ là cánh tay g ã y mất lôi điện xuyên qua hắn chỗ cụt tay vết thương một đường kéo dài tịnh đi phá hư hắn huyết nhục gân cốt dịch t h ầ n khỏe miệng toát ra một tia tiên huyết hắn cũng thật không dễ chịu hỉ ù gạ hỉ dạ xỉ sau khi bị thương đánh ra nhu quyền pháp uy lực giảm nhiều nhưng là để hắn bị thương bí thuật chung l ò n dê do cuốn áp dẻm xỉ bị chứng kiến đồng bạn g ã y mất cánh tay thanh em không có nửa điểm tâm tình chập trờn nhưng người quen biết hắn đều biết hắn sinh khí không biết lúc nào dịch thần chu vi đã bị vô số côn trùng bao vây những con trùng này hình thành một cỗ trùng toàn phong quấn lấy dịch thần sắc bén khẩu khí muốn đem dịch thần thân thể đâm thủng bất kể là t r ả cờ dạ vẫn là huyết nhục đều muốn hút hầu như không còn thương thể thuật bạo viêm ngũ chỉ súng dịch thần trong mắt lóe lên vẻ hung á c hôm nay nếu bị thương làm sao đều muốn đem bên trong một cái giết chết những thứ này đều là cổ n hạ tương lai tinh anh chết bất kỳ một cái nào đều đầy đủ cổ nộ hạ tâm đau vận truy dị v ở chế tạo ra bức tường vô hình bảo hộ xuất thân thể dịch thần lập tức nhằm phía bị thương hì ủ gạ hì giả xi、si, năm ngón tay bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm một trào đâm về phía viết hướng nhật đủ kỳ bạ lang nha mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài ỷ nụ rủ cả hổ nha lần nữa thi triển ra kỳ bạ lang nha chỉ bất quá cùng dịch thần đụng nhau nhất chiêu sau đó kỳ bạ lang nha uy lực so với vừa rồi yếu bất suy yếu hồi thiên hì ủ gạ hì dạ xỉ thân thể cao tốc xoay tròn hai người nhất công nhất thủ tạo thành tuyệt cao phối hợp cho rằng như vậy thì làm khó ta sao dịch thần không tiến ngược lại thụt lùi bạo viêm ngũ chỉ súng đâm vào xoay chuyển trời đất bên trên chỉ còn lại có một cánh tay lại trọng thương hì ủ gạ hì dạ xỉ thi c h u y ể n xoay chuyển trời đất hiển nhiên đỡ không được dịch thần một kích âm ầm trở về thiên đốn lúc bị nổ lên đến ở hỏa quang ở giữa dịch thần năm ngón tay đâm vào viết hướng nhật kém bụng dưới thượng tướng hắn đánh bay ra ngoài chết đi ý nụ rủ cạ hổ nha giống giận liên tục trong mắt sát cơ đều nhanh yếu giật xuất lai hắn không nghĩ tới bị cho rằng thực lực nhỏ yếu dịch thần cư nhiên kinh khủng như vậy trong nháy mắt buộc phát ra thực lực cường đại như vậy tới nào có dễ dàng như vậy dịch thần xoay người chân phải đạp tới giống như thần lòn dê vẫy đuôi vậy năm cái ngón chân giường như ngón tay một dạng nổ bắn ra lôi điện quét kỵ bạ lang nha bên trên dịch thần chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết nhất trận t ạ c nòng khó chịu không nói ra được y nu rủ c a hổ nha thụ thương hắn làm sao không phải một kích phía dưới dịch thần bay rớt ra ngoài đụng ngã lăn vài cây trong miệng lần nữa toát ra một đoàn tiên huyết có thể dịch thần căn bản không dám thả lỏng chu vi đã có một đoàn đoàn côn trùng tạo thành hình cầu mạo qua đây nếu như không phải là không thể bị phát hiện thân phận lao tử một cái đánh c á c ngươi ba cái cùng tựa như chơi dịch thần tâm lý chửi ầm lên trở về nhất định phải tìm những cái này l à g cắt cao tầng yếu điểm quá mức bồi thường mới được căn bản không dám dừng lại khoảng khắc dịch thần liền thả người nhảy vọt tới ì nụ rủ cả hổ nha trước mặt trong tay một viên dạ xẻn gẳng đập tới thật là dạ xẻn gẳng họ rổ si ma dự trận to con mắt lúc đầu hắn cũng chỉ là nửa ngờ nửa tin mà thôi nhưng bây giờ phải không được không tin hoàn toàn Ý nù rủ cả hổ nha thất kinh một cái lộn ngược ra sau tránh r a dạ s ẻ n gẳng lại bị một đạo đột nhiên bóng đen một gậy quất vào trên mặt đất chết dịch thần một cước đuổi sát theo một viên dạ s ẻ n gẳng đè ở Ý nù rủ cả hổ nha bụng dưới a Ý nù rủ cả hổ nha kêu thảm một tiếng ruột đều bị cắn nát hắn có thể không phải dạ cỡ xỉ cả b ù tổ không có biến thái như vậy sự khôi phục sức khỏe may mắn áp dẻm x ì bị côn trùng phá không mà đến hình thành một cái đại thủ bức lui dịch thần nếu không ý nụ rủ cả hổ nha sẽ bị dạ s ẻ n gẳng chiến áp một mạch chết lúc này áp dẻm x ì bị mấy người cũng thấy được người nào rút ý nụ rủ cả hổ nha một côn là một tay cầm một cây thiết côn đứng dậy một người cao hùng miêu biết bản đại gia lợi hại đi c ù n g phập vẹn đã một côn phất đi trước mặt côn trùng cư nhiên không kịp tản ra đã bị đánh bạo quả nhiên không có khiến ta thất vọng dịch thân lộ ra vẻ mỉm cười mới vừa rồi hắn liền âm t h ầ m thi triển thông linh chi thuật triệu hoán ra võ thuật gấu bốn trăm hai mươi ba miêu trải qua hùng miêu tinh giã giới thiệu hắn chính là biết một cái này thân thể không lớn cung pháp vẹn đ ã thật lợi hại thể thuật tuyệt đối là tuyệt vời nhất không làm thất vọng hắn cung pháp vẹn đ ã danh tiếng thông linh thu họ rổ xì mà sắc mặt hơi khó coi vốn tưởng rằng lúc này đây nhiệm vụ là thập nã cựu ổn không nghĩ tới đến hiện tại thì ngưng hắn đều không cách nào đem hai người bắt chớ nói chi là biết bọn họ thân phận rất quỷ dị lực lượng là thể thuật sao áp d rẻm si bị nhìn chằm chằm một cái này cùng phát vẹn đạ cảm thụ được vừa rồi những côn trùng kia bị rết hết rơi biến hóa thiếp chiêu đi chơi côn trùng cùng phát vẹn đạ thiết côn vung cho thấy cùng hắn r ẻ n là s ẻ n ngốc manh thân thể hoàn toàn hai thái cực tốc độ trong tay thiết côn vũ động đứng lên hổ hổ xanh phong áp dẻm xi、si、bị côn trùng bất kể là tụ tập lại vẫn là tản ra tới một khi bị thiết côn và chạm vào bán kính một mét đất côn trùng toàn bộ đều sẽ bể mất dịch thần sẽ hỏa độ đi c n g p h t vẽn đã trải qua dịch thần bên người thời điểm hỏi dịch thần lập tức kết tấn h o ặ ra một đạo thẳng hỏa diễm ha ha đến tốt lắm xem ta bí thuật phong hỏa liệu nguyên một cỗ phong độn trả cờ dạ vờn quanh ở thiết côn bên trên hình thành toàn phong đem hỏa diễm đều cuốn lại theo cùng vẹn đ ạ một côn đánh r a nhất thời biến hóa giữ lời gia y mười mét hỏa diễm gậy gộc đập tới cầu thả cầu vô tốt